Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Bon của cô Ngọc Lan khi về nhà họ Lý làm dâu Và cũng là cái vòng mà cô đeo lên cho con mình Nhìn thấy cái vòng Cô Ngọc Lan thật sự kích động Cô nhào đến đoạt lên nó Ngắm nghía Nâng nêu Thế nhưng Cái vòng đó làm sao có thể khỏa lấp Nỗi nhớ nhung con Nghĩ ngợi một hồi Cô Ngọc Lan nắm chặt cổ áo của ông Lý Mà giết lên Còn tao đâu? Còn tao đâu? Mày giấu con của tao ở đâu? Ở đâu? Tao Tao sẽ không bao giờ Không bao giờ nói cho mày biết Rồi Mày sẽ là một con quỷ đau khổ Sẽ không được siêu sinh Đáp lại câu hỏi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 Thì hoảng hốt cầm đá ném cối Mà gào thét thả, thả thả ông ra Thả ông ra Chúng mày Chúng mày cũng phải chết hết Con tao đâu Con tao đâu Con tao đâu Giọng nói của cô Ngọc Lan điên cuồng Vùng tay Ông sát bị ném xuống Mai thay cũng mang một chút võ nghệ trên thân